câu 544 người ta khen con hay chê con con đừng lo sợ vì bất mắc hay sung sướng vì tăng thêm điều gì chỉ một điều làm con thiệt lại tội lỗi chỉ một điều tăng thêm giá trị nhân đức khen chê đừng lo cũng như không sợ súng giả không ham bạc giả câu 545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 Và cha đã bày tỏ cho kẻ thấp 2 này Con chỉ cảm tạ Chúa Vì đã ban cho con biết sự khôn ngoan thật Câu 552 Thế gian sợ sự khôn ngoan ấy Vì Chúa Giêsu gọi là đường hẹp Vì nó đảo lộn cuộc sống cũ Vì nó quấy rầy thế gian Vì nó đặt lại nước thang giá trị Vì thiên hạ cho là chúng ta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 Và là Đức Kitô Giêsu bị đóng đinh thập giá từ thứ nhất gửi cô tô chương 2 từ câu 1 đến câu 2 câu 555 Chúa Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan từ trời đã là một cuộc cách bạn sáng trói không thể che đậy được bánh lực không thể cầm ám được